Kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Cả hai dừng lại trước mặt ngôi nhà đất nhỏ bé. Lúc bước vào trong, hắn phải không người xuống. Nếu không đầu sẽ bị đập vào thanh cửa. Vài đứa trẻ thấy hắn thì liên tục họ hét là một góc nhà ở nội cả linh. Cần đó có một người đàn bà đen nhẽm.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 Không sao cả tôi giảm cân một chút Giảm cân Anh biết mẹ nốn thế nào không Tôi gần 60kg rồi là mập đấy Nhưng anh cao gần 1,8 cơ Lâm Kha gợt gù Rồi lại lát đầu Chưa 1cm nữa mới được 1m8 Mịt nhang đưa tay Vỗ tráng cái bột Muốn xong tới đánh hắn một cái Tôi cao 1m67 Đã thuộc dạng cao ráo nhất làng Anh thì trông có khác gì con quái vật không chứ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 Lành nhạc gợt đầu một cái, cô ta cười tít mắt, quay sang nhân viên tiệm Mau mau tự cái khác cho tôi. Chú Chính Hào từ từ đứng dậy, một thân âu phục tôm lên dáng người rất đẹp. Vài cô nhân viên khác thấy hắn cũng phải suýt xoa, khen ngợi không ngớt. Còn lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, hắn biết nhưng câu phản đối. Và từ đầu đến cuối vẫn chưa nở nụ cười nào trên môi. Cố vị chi lại trở ra, diện trên mình bộ váy cực kỳ xinh đẹp.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 Mây thật cảm hại và mây quá nhu nhược Không gian bắt đầu trầm tĩnh Mời ánh mắt đổ dồn về phía hôn lễ Trên bục, vị cha xứ hiền từ cầm một quyển kinh thánh cất cao giọng Cố vị chi, con có đồng ý lấy chỗ chính nào làm chồng Cho dù nghèo nàng, bệnh tật Vẫn sẽ bên cạnh người này hay không? Con đồng ý Cố vị chi mỉm cười tửm tiểm nhìn hắn Hắn chỉ nhàng nhạt nhít môi Để lộ ý tứ sâu xa Chú chính hào Con có đồng ý lấy cố vị chi làm vợ Cho dù nghèo nang, bệnh tật Vẫn sẽ bên cạnh người này hay không Cô ta câu nhẹ mày Không nhìn thấy hắn gợt đầu Anh bảo gợt đầu đồng ý đi Cô ta thấp dòng nhắc khéo Cho tới lúc này Chú chính hào mới đưa mắt Nhìn về phía cuối dãy nhà tờ Nơi có người con gái Cũng đang trân đôi mắt đỏ hoe Nhìn vào hắn Vào giây phút đó Khóe môi của hắn rùng lên thúc lên mấy chữ thật dứt khoát. "Con không đồng ý." Câu nói kia từ chính miệng của hắn thốt ra. Không sai, Chu Hào đã mở miệng nói ra. Hắn vừa dứt lời, vài người bên dưới lập tức bật dậy, trong đó có cả Thẩm Dyai. Con Cố Vị Chi thì run run rẩy rẫy, sợ tới mức không thể đứng vững, á ngảo quỳ xuống đất, từng hồn như bay đến tận chín tầng mây. Cố lão gia vội chạy tới đỡ con gái.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 Xin hãy lắng nghe con tim của mình đi Nó đang đập vì anh mà đúng không? Đúng không? Làm ơn, thật khó khăn chúng ta mới ở bên nhau Thật khó khăn Hắn quỳ xuống đất Hai bàn tay to lớn Nhưng không chạy nổi những giọt nước mắt đau đớn Hắn khóc tị tê đến ngẹn ứ Cảnh tượng này khiến cho một vài người dừng lại Một góc phố hồ ấy Dỗn sắc xa nảm đạm Bỗng dưng hắn nhớ về căn nhà năm đó Đã từng chung sống với cô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 Anh đã làm gì suốt thời gian qua Sao làm thế với em Anh không sợ em tổn thương sao Sao làm như vậy Tại sao Tại sao Dạ Anh còn kết hôn với cô vị chi Anh nhận tâm với em như thế sao Dạ Hãy nhìn anh đây Lúc đó anh là chua chính hào Còn bây giờ anh là tư trạch hàng Tư trạch hàng chỉ yêu mỗi tẩm dai em có hiểu không Tư trạch hàng miếm môi Nhìn sâu vào trong đôi mắt cô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 Con rể hiện tại là con rể của mấy năm trước. Cố chủ tịch của cô Á khóc thảm thiết ngay trong hôn lễ của con gái. Con gái chủ tịch cô Á phạm tội Tây Trời, nghi vấn từng giết chết tẩm giám đốc, nguyên cố giám đốc của công ty Tư Trạch Á. Giá cổ phiếu của cô Á Hà bề chống mặt, nguy cơ tập đoàn luôn đứng top 20 trong cả nước sẽ sụp đổ. Cô Á liệu con chỗ đứng, cố chủ tịch sẽ làm gì khi con gái bị nghi là kẻ phạm tội giết người? Không, đây có phải sự thật. Thật hay không không quan trọng. Bây giờ cả ba cô cũng chẳng có nổi một tiếng nói. Vậy thì ai cứu cô nữa đây? Lâm Kha cất điện thoại lại vào trong túi, trước khi cô ta kịp với lấy nó. Cố vị trí nổi điên, sòng tới đánh nhầu với Lâm Kha. Hắn dĩ nhiên chỉ dùng một tí lực đã kìm hãm được cô ta. Cảnh sát ở bên ngoài nghe tiếng ngồm liền chạy tới. Cô ta bị lôi đi sòng sọc.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 lại một lần nữa gặp gỡ nhau. Nếu năm đó, cô vị chi không dở bạn tính xấu xa, thì bây giờ bọn họ đã tránh được trùng phùng như trước. Tư Trạch Hàn cũng chẳng gặp nạn biến mất suốt bao năm qua. Hắn cũng chẳng ở bên tấm trai cùng cô xây dựng tư Trạch Á. Nhân vật Chu Chính Hào cũng chẳng xuất hiện, mọi chuyện cứ như thế nhạt nhẽo trôi qua. Trôi hết một kiếp người, rốt cuộc mỗi người một nơi.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 Tìm cho mình một bạn nhảy mới mà công vương trúc tình cảm, điều nhảy đó cả đời sẽ chẳng hoàn thành đuổi. Lâm ca trải bước, rời khỏi sở cảnh sát với lòng thanh tản tới kỳ lạ. Hắn ngỡn đầu nhìn trời xanh, nhìn phố xá huyền áo, nhìn đèn xanh đang nhấp nháy ở ngã tư đường. Cảnh hồ màu này khiến cho tâm tình của hắn dần rộn ràng theo, không nhìn được mà nở một nụ cười đầy ấp.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 Bà tránh ra, tôi phải đi tìm con trai tôi Từ lão già không chút lưu tình Mà hớt hụi bà ta Rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe đi mất Từ lão phu nhân ngồi bệt dưới đất Khóc không ra tiếng Bộ dạng cực kỳ thảm hại Ngay sau đó, bà trông thấy xe của con trai mình Cũng đang lặng bánh đi Cả căn nhà lớn chỉ còn mỗi người đàn bà Đang đây nghiến nỗi thâm độc Khủng kiếp Tất cả là do tư trạch hàng Cả con thấm giai đó nữa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 thì đã no đoạn. Thử váy cưới. Thẩm dài mở tò mắt, chưa kịp ú hớ thêm lời nào, đã bị hắn bế thốc linh, đi thẳng ra xe. Hai bàn tay cô đang chặt vào nhau, bỗng dưng cảm thấy có chút ruông rảy vì mọi chuyện quá đổi bất ngờ. Cô cứ như một cô thiếu nữ, lần đầu được cùng người yêu đi thử váy cưới. Cơ mà hình như là như thế. Trước khi hai người cưới nhau có thử thiết gì đâu, hắn ép cô cưới mới khổ chứ.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 Tư Trạch Hàng năm đó hổ báo cực kỳ. Này cô nương bây giờ tôi vẫn hổ báo thế đấy, em có yêu không? Tẩm trai xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, cô biểu môi. Ướ thèm nhé. Cô trả lời xong, thì xe liền tắn gấp, suýt nhạo về phía trước. Tư Trạch Hàng cười ma mảnh. Thế nào, bây giờ có yêu không? Anh ép em. Có yêu không? Đối diện với khuôn mặt nguy hiểm đó, cô làm sao dám nói không đây?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 Các cô đừng có dạy mà đi đối đầu với Cruz nhé Chết đó Mấy cô nhân viên vì cười Nhận ra ánh mắt của hắn Đang chiếu về phía này lập tức tạng đi Hắn câu nhẹ mậy tiếp tục nói chuyện với người quản lý Còn thẩm gia ở phía trong phòng Đang nhọc nhằn thử hết cái này tới cái khác Cô không hỏi ý kiến hắn Cứ thích cái nào là tự cái đó Cơ mà vấy cồng kền quá có chút khó khăn Nhân viên giúp cô thay đồ nhẹ nhàng hỏi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 Sau đó điền tí xong tới túm lấy tóc cô bạn Cảnh sát bên ngoài nhanh chóng chạy tới Lôi cố vị chi Bị mất kiểm soát sang một bên Cô ta vừa giấy dùa Vừa gào tét sức dữ tận Còn điếm Mày phản bội tao Tao giết mày Tao giết chết mày Quách định ôm đầu tóc rối bù của mình Nhìn cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn Sau cùng cô ta bị dại đi mất Để lại quyết định với sự hả hê tột độ Cố vị chi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 Đồng thời cánh cửa mở ra một cuộc sống mới, nơi có anh, có em, có chúng ta, có tất cả. Sau cùng chúng ta vẫn là của nhau. Mọi cơn sấm mạng mưa trải dài suốt 6 năm qua, tựa như một giấc chìm bao. Chớp mắt một cái, lại thấy anh ở đằng sau mạng mưa ấy. Hạnh phúc chỉ càng toàn vẹn hơn khi cùng nhau chìm nổi giữa sống lớn, càng toàn vẹn hơn khi tới cuối. Nhìn thấy ánh nắng bàn mại, không chỉ có ta,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 Chắc nịch Sau tất cả những gì đã xảy ra Em muốn thấy cô ta cúi đầu xin lỗi Xin lỗi vì mọi chuyện Xin lỗi vì tất cả Tư trạch hàng ngợt nhẹ đầu Cũng đúng Cô ta đã gây ra quá nhiều biến cố nhưng được một lời xin lỗi chẳng có gì to tác cả như với bộ dạng cứng đầu kia Chắc chẳng nói nổi một lời xin lỗi tử tế Trước hết Tụi mình đi thăm cố chủ tịch có được không?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 Một đống bào rác của nhà nào đó Thở không ra hơi Vậy con mũi trích lên da vẻ khô khóc Cô ta cũng chẳng còn đập nổi Ngửa ngáy và mệt mỏi Cô ta thua mình lại Khóc không ra nước mắt Sao cô ta lại lâm vào bước đường này chứ Tậm chí cô ta còn chẳng có chỗ để đi Mấy con mũi nhảy nhép này Khiến cô ta đau đến tột độ Thấp hèn Bẩn thiểu Đến cả mũi cũng không muốn xua đi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 Ngôn Dụ nhìn cô gái bên vai, Thiều Tào Bảo. "Lương này gọi em lên đây, thực sự là có một chuyện rất quan trọng, nhưng ngày mai rồi nói, linh nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đi dự lễ cưới." Mịch Nhan gật gù, hỏi anh ta nhà tắm ở đâu rồi chạy đi tắm. Lâm Ca giúp cô chuyển hành lý lên phòng của mình, cười thầm. đêm nay ngủ sofa một đêm, ngày mai được về giường. Còn có thêm 1 ngày nằm cạnh nữa." Lát sau cô trở ra. Thấy anh ta đang nằm mở sofa, liền kinh ngạc, anh ta ung dung ngắm nhìn làn da rắn chắc còn đẫm nước, không quan tâm tới chuyện cô đang cởi mình trên giường ngủ. "Em biết không, tôi đang cho em được thoải mái một đêm nữa đấy, từ ngày mai em phải ôm tôi khi ngủ." Sáng hôm sau, "Lâm Ca, dậy đi." "Lâm Ca, trễ rồi." "Lẽ đi dậy." Lâm Ca dụi dụi mắt,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 Không những không lấy tiền dư Mà còn cho thêm một số tiền nữa Nhân viên cười tiết mắt Chỉ hận không thể rêu lên Xe lặng bánh Không nhanh không chậm chạy tới nhà thờ Trong lúc đó cô dâu và chú sĩ Đều đã chuẩn bị xong Đang cười cười vui vẻ trong phòng tờ Lâm khà dắt mệt nhang vào trong trêu chọc Ê da đúng là mấy cái người thèm cưới Tư trạch hàng và thẩm dai cười khúc khích Chủ nhìn cô gái mà anh bạn dẫn theo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 Của người phụ nữ đối diện tí phổ tayy nồng nhiệt vang lên không ai chú ý đang có một kẻ nào đó đangghiếng rằng nghiếng lời rút ra một con dao sắc bén rồi lao tới chỗ chú sĩ từ Hữ đông phát hiện ra lào tới đỡ một nhát chí mạng cả hôn lễ náo loạn cả lên kẻ đó thấy từ Hữu đông từ từ ngã xuống mà hoàng hốt sợ tới mức quỳ xuống chiếc mũ đen cũng rời ra trong cơn hấp hối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 Không sao Máu chảy ra đẫm cả bàn tay to lớn Của tư trạch hạn Thuồn xuống tấm thảm đỏ rực như sát huyết Anh ráng một chút Sẽ cấp cứu sắp tới Anh không thể qua nổi Tư hữu đông khó khăn Thốt từng chữ Đôi đồng tử dần di chuyển về phía cô dâu Trong vô thức Anh ta miếm cười thật nhẹ Thiều tạo rất khẽ Hãy chăm sóc cho vợ mình em trai Anh mắt ôm nhu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 Tư Trạch Á và Chù Á Sau khi cố vị trì mất Quyền lực của Tư Trạch Á Đã được trao lại cho giám đốc thẩm dây Còn mịch Nhan thì một tay phụ chăm sóc Cho hai kẻ Còn đang chìm trong tan thương Giúp họ củng cố lại tinh thần Mỗi người đều có một vẻ Chẳng ai giống ai Hôm nay hiếm lắm Lâm Kha mới có thời gian Về ăn cơm chung Bốn người quay quanh mâm cơm Không khí trầm mặt khiến mịch Nhan Và Lâm Kha nuốt không đổi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 Hai người cùng nhau đi rửa bát Còn lại đôi vợ chồng Đang đối diện với sự thật Trà đàn đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ Giật mình phát hiện ra Tay cô lành tới tột độ Hắn thiều tạo ánh mắt dịu dàng hẳn đi Dạy Tất cả đã qua Thẩm gia dương đôi mắt Còn ướt đẫm nhìn hắn rung rảy Nếu hôm đó Người gục xuống là anh Hóa ra em lại sợ chuyện này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 Ngày mai tôi sẽ về nhà Mọi chuyện ổn rồi Lâm Kha cắn cắn mùi dưới Gác cao suy nghĩ tới một chuyện Xe dừng lại trước cửa nhà hắn Lúc cô định xuống xe Đột nhiên hắn còi lại Lâm Kha cứ ngồi tẩn tờ như thế Vài phút sau mới thu hết can đảm Hỏi cô một câu Em còn nhớ tôi có chuyện quan trọng muốn nói không? Dĩ nhiên Giờ nói được chứ Thực ra tôi muốn nhờ em một chuyện nữa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 đang gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.